Đúng là hàng lập đem lôi châu chính mình luyện chế, buộc hơi ném ra bốn viên. Lôi châu này sau khi trải qua lôi vàng cô đọng, cơ hội mỗi viên đều tương đương với luyện hư kỳ tu sĩ toàn lực đánh một kích. Hơn nữa thân thể hắn lại có lôi điện lực, cho nên uy lực mới kinh người như vậy. Hiện tại xem ra, hành động này quả thật không sai. Nếu không dùng cách này cản đường của thằng lặng và cựu nhân một lát, chỉ sợ hắn cho dù thuấn di bỏ chạy, sau đó cũng không thể thoát thân. Nhìn lên quả bị người ta đang cắp, hai cự vật hiển nhiên nổi trận lôi đình, nhưng trong lúc nhất thời bị gắt gao vây lại chỗ cũ. Nhìn thấy uy lực của Lôi Đoàn, Lục Đông cùng đám người xung quanh trong lòng đại kinh, nhưng lập tức mừng rỡ thi triển đồn thuật mà chạy. Đồng thời trên đường chạy trốn thi triển ẩn thân thuật, ẩn đi thân hình. Bên trong Lôi Đoàn, ngoài trừ tiếng giống to, không còn thấy một bóng người. Hàng Lập Huy đồng phong lôi xí sau lưng đến cửa hàng liên tiếp chấp hiện cái vài cái đã hiện ra tại chân trời. Vì để phòng ngừa, hàng lập thậm chí còn phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển ra bí thuật huyết ảnh đồm, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đó không thấy bóng dáng. Sau đó cử nhân và thằng lặng, bất sức chiến trâu mới thoát vây, lại thấy đám người tất cả đã biến mất không còn bóng dáng, cho dù gào trống ba ngày ba đêm cũng không thấy được bóng dáng của bọn hàng lập. Mấy canh giờ sau. Xa ngoài mấy vạn dặm tại một đỉnh núi, sau một tiếng sấm nặng nề, thành quang trên người hàng Lập vòng vòng mấy lần, sau đó hiện ra thân hình hắn trên không trung. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, khóe miệng lướt qua một tia mịn cười. Việc này tuy rằng hung hiểm một chút, còn hao phí không ít nguyên khí, nhưng cuối cùng lên quả cuộn đoạt tới tay. Nhưng vì cẩn thận, hàng Lập vẫn thả ra thần niệm, cẩn thận kiểm tra chung quanh đỉnh núi một chút. Sau khi không thấy gì gì thường, thân hình mới hạ xuống, đứng trên đỉnh núi. Một tay hắn vừa lật, trước lấy ra một cái bệnh ngọc, từ bên trong lôi ra hai viên đan dược màu đỏ sầm, tiền tay bỏ vào trong miệng. Tuy rằng hắn sử dụng huyết ảnh đồn, nhưng thân ở hiện địa, vẫn là hy vọng ăn lên đan vào, bù lại chút nguyên khí hao hụt. Đan dược lập tức tan ra, sau đó một cổ khí lạnh lưu chuyển khắp kinh mạch trong cơ thể. Sắc mặt hàng lật buông lỏng. Lúc này mới chuyển tay, một hộp ngọc trắng như ngọc hiện ra. Nhẹ nhàng mở hộp, bên trong lộ ra một chung quả màu tím mỏng, mỗi quả đều lớn như nắm tay, vô cùng tiên diệm. Mắt Hàng Lập không chớp đánh giá linh quả, bỗng nhiên dùng hai ngón tay đem một viên linh quả nhẹ nhàng cầm lên, cẩn thận xem xét. Sau một hồi lâu, Hàng Lập mới thở dài ra một hơi. Không sai, đích thật là chi lòng quả không phải giả. Loại linh quả này là tài liệu luyện chế đan dược cấp luyện hư, còn có thêm một ít mầm để tiến hành thúc dục linh dược. Đây là một trong số linh dược hắn đã sớm lưu tâm. Nếu không, thì hạng lậm cũng không cam tâm, mạo hiểm như vậy. Hiện giờ linh quả đã tới tay, khóe miệng hàng lập hiện ra một tia miệng cười. Chỉ cần tìm thêm vài loại kỳ vợ khác là đằng vân giao, hai thứ hợp nhất sau đó thêm vài dược vật phụ trợ khác là có thể luyện chế ra đặng lòng đan mà các tu sĩ luyện hư nhìn thấy cũng phải nhỏ dại ba dài thước. Hạng lộc âm thầm suy nghĩ trong mắt không hề hiện ra vẻ hưng phấn. Nhưng vào lúc này hắn nhướng mày, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía một phương trời, thần sắc trong nhée mắt khôi phục lại bình tĩnh. Kết quả là một lát sau từ chân trời truyền đến tiếng xe gió, một đạo ánh sáng hồng bạc bay nhanh đến vài cái chớp đồng. Đạo ánh sáng hồng mạc đã đến trên đầu hàng lập, hào quan tắt đi, hiện ra một gã nam từ trẻ tuổi, đúng là lùng đông. Hiện tại, bộ án lần giáp màu vàng trên người hắn đã biến mất không thấy, nhưng ánh mắt bận rỡ nhìn lên quả trong tay hàng lập, hiện ra vẻ hưng phấn. Hạng đạo hưởng, quả nhiên đuộn thuật kinh người, có thể đem bậc ấy bình yên thoát đi, để tài hạ nhìn một chút, lên quả này liệu có phải thật sự là chi long quả hay không? Hư phấn nói xong, thân hình đã hạ xuống, đứng trên ngọn đuôi phía dưới, bồ dạng muốn tới gần. Lục Huyền không cần sốt ruột, nên chờ các đạo hữu khác tới đây, sau đó nhìn kỹ cũng không muộn. Hàng Lập cười lạnh, linh quang trong tay chớp lóe, hộp ngọc biến mất không thấy. A, Hàn đạo hữu đã đúng, đúng là Lục Bộ có chút nóng vội. Lục đồng nghe vậy biến sắc, trong mắt hiện ra tỳ hùng ác, nhưng lập tức như tới cái gì, Trong nhé mắt đã lấy lại thần sắc nói. Vì vậy hắn cười cười, lùi lại vài bước, cách xa hàng lập ngoài mười trường, tham dòng ngồi xuống. Hàng lập đứng yên tại chỗ cũ, hai tay chắp sau lưng, yên lặng chờ những người khác. Đợi thời gian ăn một bữa cơm sau, bạch mì thanh niên cùng thiếu phụ cùng tới. Vừa nghe hàng lập thực sự cướp được lên quả, đồng dạng mừng rỡ như điên. Bớt quá trước khi mọi người đến đông độ, bọn họ đành và kìm nén kích động trong lòng, ngồi xuống một bên. Yên lặng chờ đợi, những người khác đến. Ước dừng một thời gian sau, mọi người trong lòng đều có chút mất kiên nhận, mà sắc mặt lụng đông cũng dần biến đổi. Hai bên hai đào ánh sáng vàng bắn nhanh đến, một người ở khoảng không sau lưng đám người. Thật xấu hổ, làm cho chư vị đạo hữu phải đợi lâu. Tiểu mùi khi ngang qua một phiến rừng rậm, ngẫu nhiên phát hiện một ngọn bích lên một vàng năm, cần tổ chức công phu mới lấy được cả gốc. Bạn bào thiếu nữ cười dài nói, lập tức hạ xuống. Bích linh mộc vàng năm, chính là thường gia tài liệu mộc thuộc tính. Đạo hữu Phúc Duyên thật là không nhỏ a Tiểu Hồng có chút kinh ngạc. Ây, thịt hồng tỷ tỷ à, tỷ thật biết nói đùa. So với chi long quả, chỉ một cái bích linh mộc có tính là gì? Hạng hơi nà, hạng là đã lấy linh quả tới tay đi. Bạch bào thiếu nữ khẽ cười một tiếng, ánh mắt vừa chuyện rơi xuống trên người hàng lập. Đích thật đã tới tay, các vị đạo hữu có thể xem trước một chút. Hạng lập sắc mặt không đổi gật đầu, một tay hướng túi trữ vật vớt một cái, hộp ngọc liền xuất hiện, nắp hộp mở ra, một tay nhẹ nhàng nâng lên, một mùi hương thơm ngát bay ra, ánh mắt mọi người đều quay tới, gắt gao nhìn vào chùm linh quả, Mấy đạo thần niệm bao lấy linh quả cẩn thận xem xét, hẳn là không giả, đúng là linh dược thật, tiểu hồng trên mặt chợt lóe vui mừng, nói trước một bước, mấy người khác sau khi thu lại thần niệm. Đều gật đầu lộ về đồng ý. Tốt quá, nếu thứ này không già. mấy người chúng ta mau phân chia. Bất quá một trụng chia làm quả có khoảng sáu quả. Chúng ta cho dù một người một quả, còn có một quả khó phân chia. Hàng Lập đào qua hụt ngọc bình tình trả lời. Nghe Hàng Lập nói như vậy, những người khác đều nhớ mày. Sáu quả, đích thật khó chia. Bất quả việc này tính sau, trước tiên cứ đem chia mỗi người một quả trước đã. Bạch mì thanh niên không kiên nhận nói. Lý Huỳnh nói vô cùng có lý. Hàng đạo hữu, trước tiên đem lên quả chia đi. Tiểu Hồng cũng cười cười đồng ý. Hàng lập thấy vậy, cười nhạt. Một tay hắn nâng hộp ngọc, nhón lên một cái tới trước mặt yêu nữ Tiểu Hồng. Hai ngón tay nhẹ nhất, một quả chi long được bứt ra, đưa về phía trước. Thiếu phụ mừng rợ, lập tức lấy một hộp ngọc, muốn nhận lấy lên quả. Nhưng Hàng lập lại vẫn chưa buông tay. Thầm ý nhìn nàng mỉm cười không nói. Thiếu phụ nào nào nhưng bỗng giật mình. Lúc này hướng tay áo bóc hai tấm phụ trừ ra. Hiện ra tiểu kiếm mỏ vàng trên không trung. Đem tiểu kiếm đem tới. Đúng là thanh trúc phong vân kiếm của hạng lập. Hạng lập há miệng đút lấy. Tiểu kiếm mỏ vàng hóa thành một đảo ánh sáng vàng bay vào trong miệng. Đồng thời ngón tay kia buông lỏng. Một quả chi long cũng bay tới, rơi vào trong hộp gỗ. Khi tiểu hồng sắc mặt vui mừng kiểm tra lên quả. Hàng Lập đã nhón lên một cái xuất hiện bên kia, đem một quả đưa tới trước mặt bạch mì thanh niên. Vị tu yêu dạ này vừa nhìn thấy một màn lúc trước, liền biết phải làm như thế nào. Không đợi Hàng Lập mở miệng, đã giải trừ cơm chế trên tiểu kiếm ném cho Hàng Lập. Cứ như vậy trong chớp mắt công phu, trong tay Hàng Lập chỉ còn có hai linh quả. Hàng Lập đem một quả thu lại, sau đó lại hướng hộp ngọt phía trước mặt đất để trước mặt mọi người, bản thân chỉ đứng ở một bên là nhạt nhìn. Với hắn mà nói, loại linh quả này chỉ cần một quả cũng đủ rồi, nhiều hơn lại không phải là chuyện tốt. Hắn làm ra hành động thức thời, khiến đám người kia sững sốt, nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi nhu hòa. Bây giờ còn một linh quả, không bằng chúng ta tranh đua thế nào. Ai ra nhiều linh thạch quả này sẽ về tay người đó. cạnh tranh linh thạch sau đó phân chia cho các đạo hữu còn lại. Lục đồng hoa nhẹ một tiếng, đề nghị. <cười> Lụng đào hữu tinh toán thật quá tốt, ai chẳng biết lụng ra các ngươi giàu nước đố đồ bách, bốn người bọn ta dù có cộng lại, linh thạch cũng không nhiều bằng các hạ. Bạch mì thành niên hư lạnh một tiếng sắc mặt trầm xuống cử tuyệt. À, vị đào hữu này kể ý kiến gì hay không? Thành niên có nốt rủi đỏ cũng không tức giận, ngược lại hỏi. Người nào muốn được lên quả, đương nhiên là đợi vận lấy vận, mà kể là linh dược hay tài liệu. Chỉ cần xuất ra đủ cho những người còn lại chia, hơn nửa giá trị cũng lớn hơn, lúc này có thể lấy đi linh quả cuối cùng này. mấy vị cảm thấy thiết thần nói như vậy có lý hay không? Tiểu Hồng ngón tay vén mấy sợi tóc trước mặt, quyến rũ cười lộ lên. Bạch mì thành niên nghe vậy cũng gật đầu. Bạch bào thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ, còn mắt hơi đổi toàn về đồng ý. Hàng lập thì không kỹ tứ phản đối. Tiểu tiên tử nói như vậy cũng có đạo lý. Vậy cứ theo lời của tiên tử đi. Lụng đông trong lòng không muốn, nhưng bốn người đã đồng ý, chỉ có thể biện cưỡng cười chấp nhận. Một lúc sau, một luồng ánh sáng xanh bay lên hơn mười trường, hiện ra trên không trung đỉnh núi. Sau đó rung lên, hóa thành một đào ánh sáng xanh bắn về phía xa. Vài cái hồ hất liền bay ra xa địa phương ngoài trăm trường, chấp nhoán vài cái rồi biến mất không còn bóng dáng. Hàng lập ngồi trên phía xa, chậm rãi thưởng thức một đoạn viên mộc xanh tươi trong tay. Đoạn viên mộng này già chừng nửa thước, nhưng mặt ngoài trong suốt, toàn thân toát ra linh quang. Cẩn thận nhìn lại, bên trong còn ẩn chứa một chút sợi mỏ bạc chấp động không thôi. Bích linh mộng, thúc giục thứ này thời gian lâu một chút, có khi có chỗ hữu dụng á. Linh quả cuối cùng lại ngoài ý muốn, rơi vào trong tay bạch bào thiếu nữ. Nàng cũng đớt dứt khoát. Một hơi đem từ trên người ra số lượng kinh người tài liệu quý hiếm, sau đó chỉ làm bốn phần, tùy mọi người lựa chọn. Thiếu nữ có thể ra tay hào phóng như vậy, cho dù là lục đông cùng thiếu phụ hát Phượng tộc, cũng tự nhận không thể xuất ra lượng tài liệu lớn bằng, chỉ có thể không cam lòng đem lên quả tặng cho thiếu nữ. Đoạn nhỏ bích lên mộc vàng năm này, chính là một trong những tài liệu hàng lập lựa chọn. Đoạn viên một ngày không nặng lắm, thủy hòa bớt xâm, là một trong những tài liệu thích hợp để khắc pháp trận. Hơn nữa càng lâu năm, còn có thể năng lực phòng hồ ngũ hành nhất định, cho nên Linh Mộc này thường dùng để luyện chế pháp khí kiều lớn, là tài liệu tốt nhất để luyện chế thị Linh Chu, Phi Toa, Thú xa đằng Hàng lập thưởng thức Linh Mộc trong chốc lát, sau đó thu lại, gần đầu liếc mắt nhìn chung quanh một cái. Giá lượng Phi xa là do lục đồng đưa ra, tuy đàn độ dễ chịu cùng ẩn nấp xem ra kém hơn so với Linh Vân Chu lúc trước, nhưng tốc độ Phi Hành lại nhanh hơn lại nói sau khi gặp phải thường cổ thú cường đại tính toán ra linh vân du dù có trận pháp ẩn nấp cũng không có nhiều tác dụng nếu đã như vậy còn không bằng lấy chiếc phi xa có thể bay nhanh này càng thích hợp hơn đừng phải phiền toán nho nhỏ bằng vào tốc độ phi xa trực tiếp chạy xa là được lúc này phi xa ở trên không trung hóa thành một bóng xanh dùng tốc độ kinh người lướt qua mấy người còn lại trừ lục đông điều khiển pháp khí phi hành Còn lại tất cả đều ngồi trên phì xa, yên lặng không nói. Hàng lập ánh mắt vừa thu, bỗng nhiên rơi vào trên người bạch bào thiếu nữ gần đó, hai mắt hơi nheo. Buồn nói bên trong đám người, hắn kiên kỳ cùng khoa đoán nhất, chính là vị nữ tử tu vi thoạt nhìn rất bình thường này. Nàng nhìn tuổi còn nhỏ, hơn nữ ngôn ngữ nói chuyện cùng giản dị dị thường. Nhiều người đã luyện đại diện quyết tích cực hàng như hàng lập, thần giác lên cảm đến linh bẩn tới mức không thể tin được. Trùng Quy vẫn cảm thấy nàng đang lại áp lực lớn nhất cho hắn trong đám người. Thậm chí so với cái gọi lại Trần Linh Thế Gia huyết chỉ thanh niên, bộ dạng còn thần bí hơn vài phần. Chính lúc Hàng Lập đang âm thầm cân nhắc, người xếp bàn ở bên kia, thiếu nữ đang nhắm mắt, bỗng nhiên trợn mắt, vừa lúc cùng Hàng Lập đối nhạc. Hàng Lập trong lòng rùng mình chưa kịp phản ứng, thiếu nữ đã che miệng cười khẽ. Hàng Lập xấu hổ cười ha ha vài tiếng, lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Vì vậy, hắn không thấy được trên mặt thiếu nữ hiện ra vẻ nghi ngờ. Nửa tháng sau, hành trình của bọn họ cũng cực kỳ thuận lợi, không gặp chút phiền toái. Điều này làm cho Lục Đông cùng thiếu phụ âm thầm thở phào một hơi, trong lòng mong đợi đoạn đường phía sau cũng thuận lợi như vậy. Mấy ngày sau, cảnh sắc chung quanh biến đổi, phía trước xuất hiện một mảnh sa mạc màu vàng chanh, từng trận gió nóng thổi vào trong mặt. Sa mạc Chẳng lẽ chúng ta một đường thẳng tới Nam Cấn? Bạch mi thanh niên trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Không sai, đời này chính là Nam Cấn, Đài, Sa Mạc, cũng là một đường tới một tộc tán, không thể dễ dàng vượt qua. Lục Đông giọng nói trầm xuống. Đã sớm nghe qua nơi này, chẳng lẽ chân tướng như lời đồn, không thể vượt qua sa mạc này. Đời này thường xuyên có một tộc cùng ảnh tộc tới lui vẫn là có chút nguy hiểm. Thiếu phụ quan sát một lát, mày đậm nhíu lên Tiểu tiên tự Đời này tuy rằng hoàn cảnh ác liệt một chút Nhưng so với hai đường còn lại còn an ổn hơn Về phần vượt qua là không có khả năng Hai bên giường sa mạc này Một bên là thái thú sân mạch rất nổi tiếng Bên trong có vô số cao dài cổ thú Bên kia cùng thêm hung hiểm là gia uyên đại học cốc Bên trong là căn cứ của ác giao cấp ngoài luyện hư Và vườn hợp thể kỳ có hơn 10 con Càng đừng nói đến dao lòng thường, vô luận chúng ta hay hai dị tộc cũng không dễ dàng treo chọc đám ác dao này. Chúng ta có vài tên tu sĩ hóa thần kỳ, như thế nào dám đi qua? bà khu vực này rất lớn, nơi xa hơn một chút, chúng ta còn bị dày vò bởi niên hứa thời gian mới có thể đi qua. Hiện tại đại chín tùy thời đều có thể nổ ra. Bước thành công quá nhỏ như vậy, không có khả năng làm chúng ta lừng chừng thời gian dài như vậy. Lục Đông cười khổ giải thích. Thì ra là như vậy. Bất quá ta cũng nghe nói, xa chấm này từ hồi là nơi thí luyện có hai gia tộc kia. Bạch bảo thiếu nữ đột nhiên xen miệng vào. Ta trước khi xuất phát, trưởng bối trong tộc cũng đã dặn dò qua. Bạch Mỹ thanh niên đồng dạng cẩn thận hẳn lên. Nếu thật là như vậy, phía sau không nên dùng phi xa này phi hành. Nó là một mục tiêu lớn dễ thu hút sự chú ý. Chúng ta tốt nhất là ẩn thân đi tới đi. Phòng dừng cho dù tất cả thuận lợi, cũng không phải đợi tháng thời gian là có thể xuyên qua sa mạc này. Lục Đông cân nhắc một lượt rồi nói, "Cứ y theo lời đạo hữu đi." Thiếu phụ nghĩ, sau đó trao đổi ánh mắt với Bạch Mê Thành Điện một chút, cùng nhau đồng ý. Tại Hà cũng không có ý kiến, bất quá phi xa này, đúng thật là quá thu hút sự chú ý." Hàn Lộc cười nói, "Chỉ có Bạch bào thiếu nữ lộ ra bộ dáng không sao." Vì vậy sau khi mấy người thương nghị, đều phì thần ra. Để huyết chí thanh niên thu lại pháp khí, đoàn người liền thi pháp ẩn thân, vô cùng cẩn thận tiến vào sa mạc. xông nhập vào sa mạc không lâu, Hàng Lập liền cảm thấy sa mạc này có chút gì thường, hình như rất nóng, hơn xa những sa mạc trước kia mà Hàng Lập từng đi qua. Cho dù hắn phi hành trên tầng trời thấp, vẫn có thể cảm thấy từ mặt đất phải ra tầng trần hơi cực nóng, như không phải đi đi trên sa mạc, mà như đứng trên ngọn núi lửa vậy. Hàng Lập che mắt, nhìn bảy vân sáng lấp lòe trên cao, lại cúi đầu nhìn mặt đất một chút, một tay hướng xuống phía dưới, nhất thời một quả băng truyền bắn nhanh xuống. Kết quả, băng truyền này chưa tới mặt đất, đã ngay lập tức bị nung chạy hóa thành hơi nước, tan biến mất. Nhìn đến cạnh này, Hàng Lập khẽ thở dài. Hàng đạo hữu à, ngươi còn chưa biết sao, nằm cấn xa mạc này phía dưới, vốn là một mạng miệng núi lửa đó. Bạch quan trợn lóe. Mạch bào thiếu nữ hiện ra bên cạnh, cười dài nói. Phải hay không? Tại hạ đối mấy nơi này cũng không rõ lắm. Hạng lập mặt không đổi sắc trả lời. Nghe nói năm đó, thiên phượng một thân đầy đủ phong thổ, xăm thuộc tính, cùng với họa ngạc cấp chân linh ở mảnh núi lửa này. Đại chiến hơn một tháng ròng, kiên quyết bằng vào thần thân đưa vô tận bào cát tới, chạy lớp mạnh núi lửa này, lúc đó mới hình thành sa mạc. Thiếu nữ tự hồ vô cùng hiểu rõ, thản nhiên nói. Ta bảo sa mạc này sao lại quỷ gì như vậy, hóa ra là như vậy, bớt quá tồn tại thần thông cấp chân linh, thật sự làm cho người ta khó tin. Hàng Ngập Thị Thảo một câu như nói với thiếu nữ, là như nói với chính mình. Đúng vậy, tu sĩ nhân tộc vừa tu luyện tới cảnh giới đại thừa, có lẽ chỉ có thể cùng tu sĩ bình thường tranh đấu, nhưng gặp chân lòng thiên phường tồn tại cường đại cấp chân linh này, vẫn là chỉ có thể đứng xa mà ngưỡng mộ. Thật không hiểu một người đều nắm giữ thần thông chân linh có loại tư vị gì? Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, lại nói ra một câu như vậy. Sau đó không để ý đến Hàng Lập, đồn quan tiến về phía trước. Hàng Lập nhìn bóng dáng của thiếu nữ, trên mặt xuất hiện một tiêu khác thường, nhưng lập tức khôi phục như bình thường, tiếp tục đồn đi. Mười ngày sau, đám người Hàng Lập liên tục phi đồn dưới tầng trời thấp, cho dù nhóm hắn đều là tu vi hóa thần kỳ nhưng ở nơi cực nóng này bay thời gian dài cũng có chút mệt mỏi thêm nửa ngày lội trên nữa chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi lục đồng đi phía trước ngoại lại nói với mọi người đích xác là cần phải nghỉ ngơi khôi phục pháp lực thiếu phụ gật đầu trong lời nói có chút uể oải gì kia là cái gì ở một bên truyền tới giọng hồ nhỏ vô cùng kinh ngạc Nghe giọng nói đúng là cụ bạch mi thanh niên. Hàng lộng nghe vậy theo bản năng nhìn qua. Kết quả phía xa trống trơn chẳng thấy vật gì. Lông mày nhướng lên, một lộ thần niệm khổng lồ lập tức quét qua. Kết quả trên mặt hắn hiện ra vẻ quái gì? Lúc này đám người lùng đông cũng dùng thần thức đào qua. Mọi người đều có biểu tình không khác gì hàng lộng lòng mấy, đồng dạng đều cổ quái. Đời này sao lại có thành lụy, còn có nhân tộc? Chúng ta không có nhìn nhầm chứ. Giọng nói hàng lập có chút là là Vừa rồi thân niệm mọi người sau khi đảo qua, ở địa phương cách bọn họ mười dòng, rõ ràng xuất hiện một ốc đảo. Trung tâm ốc đảo lại có một thành nhỏ, bên trong có không ít người cùng với tu sĩ. Nơi này hẻo lánh như vậy gần dị tộc. Sao có thể có nhân tộc của chúng ta? Cái gì đó không ổn? Thiếu phụ hai mắt vừa đồng hoài nghi nói. Lục đồng ngày xong dướng mày. Sắc mặt âm tình bất định Cũng không có tiếp lời Chúng ta dùng hóa thân Ẩn thần qua nhìn kỹ Rồi hãy nói Bạch mì thanh niên nhìn ốc đạo Được nhiên nói Sau đó thanh niên một tay sờ đầu Một đào hư ảnh chợt lé Một chim ưng nhỏ phá không bay ra Toàn thân đèn thôi Xoay tròn một cái liền bay tới thành nhỏ Bạch mì thanh niên hai mắt nhắm lại Thần niệm liên hệ biết chim ưng nhỏ Phòng ngừa có gì ngoài ý muốn Thiếu phụ cùng lùng đông liếc nhau vài cái từ hồ cũng hiểu được tốt hơn là điều tra một chút nên không có ngăn cản bạch mi thanh niên hàng lập nhìn về phía chim ưng nhỏ trong lòng cũng rất là nghi hoặc bạch bào thiếu nữ cũng cảm thấy hứng thú nhìn xa không nói gì chim ưng nhỏ kia tốc độ cực nhanh thời gian gần cuốn xong chén trà đã về trong lúc chim ưng nhỏ nhón lên một cái là chui vào sau đầu bạch mi thanh niên thanh niên mở hai mắt không sai Thành nhỏ này đích thật có nhân tộc, bên trong còn có không ít cao dài tu sĩ, hóa thần kỳ có tám vị, ngoài luyện hư kỳ thì không có. Bạch mi thanh niên giọng điều chắc chắn nói, vừa nghe lời này những người khác đương nhiên là kinh ngạc. Không cần phải xem vào thành nhỏ này, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm, không nên nhiều chuyện. Hàng lập nhàn nhạt nói, làm như vậy không được, việc này có chút kỳ quái, nói không chừng trong sa mạc có địa sự gì. Chúng ta vẫn là cẩn thận hỏi cho rõ ràng, sau đó mới đi tiếp là tốt nhất, đỡ phải chui đầu và nguy hiểm nào. Lũng Đông lắc đầu nói. Ngay Lũng Đông nói như vậy, hàng lập tinh quang trong mắt chợt lé, nhưng không nói gì thêm. Thiếu phụ cùng bạch mì thanh niên trao đổi ánh mắt một chút, tự hồ cảm thấy có lý, không mở miệng phản đối, nhưng bạch bà thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, bỗng nhiên mở miệng nói. Loại địa phương này là có tu sĩ xuất hiện, thật sự có chút quỷ gì. Chúng ta nên vòng qua, đừng tự tìm phiền toái. Nhưng mà, bởi vì nơi này có chút quỷ gì, mới cần biết nguyên do rõ ràng. Cùng lắm thì không tiến vào thành, chỉ ở bên ngoài thành hỏi thăm một chút, và nhất gặp phải biên cố gì cũng không e ngại. Lý Huỳnh không phải vừa rồi nói hay sao, trong thành không có tu sĩ ngoại luyện hư. Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ đi vào nhất tuyến thiên. Hoàn cảnh bên đó cực kỳ hiểm ác, mặt khác không biết cái nguy hiểm không tên gì xuất hiện ở phù cận hay không. Nếu chúng ta thật sự toàn bộ ngại xuống ở bên trong, mọi người vẫn cẩn thận là trên hết. Lục đồng thần sắc vừa động, nhưng suy nghĩ trong chốc lát vẫn lắc đầu. Nghe lục huynh nói như vậy, thật sự có vài phần có lý, như vậy đi, chúng ta ở xa quan sát một phen, trước không nên kinh động tu sĩ bên trong, nếu không có vấn đề, hiện thần sau cũng không có muộn. Tiểu Hồng nói ra một cái đề nghị trung hòa hai ý kiến, vậy cũng được, khá ổn thỏa. Lộn đồng từ hồ cũng thấy cách này không sai, gật gật đầu. Hàng lập sờ sờ cầm, Bạch bào thiếu nữ thản nhiên cười, hai người đều không mở miệng. Vì vậy Phương Hương mấy người biến đổi, ẩn nấp đồn quan, không chút dầu bết tiếng về thành nhỏ. Lễ tù vì mấy người, cho dù đã kiềm hãm tốc độ không ít, nhưng khoảng cách mấy trăm dặm chỉ mất một lát công phu. Xa xa trên mặt đất đã thấy một chút màu xanh, lại gần thêm thấy rõ ràng hơn, thật sự là một cây ốc đảo diện tích không nhỏ, buồng phí không chỉ có cây cối, trung tâm thậm chí còn có một hồ nước phạm vi vài dòng, mà bên cạnh hồ nước có một cái thành nhỏ, buồn phí bao quanh bởi tường đá, chỉ tại hướng bọn hàng lập có một cánh cửa cao 10 trường, ở cửa thành có hơn 10 tên lính mặc áo dài màu vàng, đều là tu sĩ chút cơ kỳ không sai biệt lắm. Mà bên ngoài thành nhỏ, gần hồi nước, có một ít phạm nhân không chút pháp lực, đang đi đi lại lại, dường như đang gieo trồng cái gì. Hàng lập đồn quan thêm một chút, sau đó dừng lại thải thần điểm đào qua thành nhỏ bí ẩn gì thường này. đám người lụng đông thấy vậy, cũng đều từ thi triển đồn bí thuật, bắt đầu dò xét. Không sai, những người bên trong là nhân tộc, không phải là giả. Vô luận là phạm nhân hay tu sĩ đều không có vấn đề gì. Trong thành có không ít tù sĩ, hóa thần có tán vị, luyện hư cấp không phải không có, chỉ là ẩn dấu khí tức đi, bây giờ còn chưa thể phát hiện. Tiểu hồng thi truyền bí thuật dò xét xong, sau đó mở mắt cẩn thận nói. Thoạt nhìn tất cả đều bình thường, các đạo hữu khác có phát hiện ra điều gì hay không? Lộng đông mắt nhìn thành nhỏ, lát sau quay lại hỏi. Thành này bốn phía không có dao động của cơm chế, phù cần dường như không có bố trí pháp trận gì. Hơn nửa các đạo hữu có phát hiện ra hay không, nơi đây nhiệt độ giảm đi nhiều, không nóng bức như trước. Bạch mì thanh niên sau khi quan sát cũng nói, Đích xác là có chút gì thường, nhưng đời này nếu có thể cơ ốc đạo, chính là một việc khó có thể tin. Bạn vào những thứ này chưa nói lên điều gì. Thiếu phụ trầm ngâm nói, Sao phải phiền toái như vậy? Mấy vị đạo hữu vào trong thành xem qua một chút đi. Là biết có thể hay không? Một giọng nói xa lạ, bỗng truyền tới từ trên đền đầu. Đám người hàng lọc cả kinh, không chút lượng lự, bóng người chợt lén. Mấy người lập tức giải tán, hiện ra bên ngoài hơn mười trường, sau đó hướng lên trời cao nhìn lại. Chỉ thấy không biết từ khi nào đã xuất hiện một lão điên đạo sĩ mặc áo dài tiếng, mặt bụi hiền lành, hiền hòa nhìn về phía họ. Nhưng làm cho đám người run sợ. Chính là đạo sĩ này cư nhiên là một gã luyện hư trung kỳ, cục mày đối phương là tu sĩ nhân tộc, nếu không chỉ sợ phải chạy trốn dài dài. Lục Đông nhìn về phía đạo sĩ, giật mình vô cùng, trong mắt hiện ra chút thất vọng. Xin chào tiền bối, không biết tiền bối là ai, tại sao lại ở nơi này? Tiểu Hồng hít sâu một hơi, kính cần hỏi. Nguyền Lai là đạo hữu khắc phường tộc, là Phu là tử vân thường nhân. Thành này là do bộ tộc của lão Phu dần lên, chưa vì dù có gì nghi hoặc, nhưng nơi đây không phải nơi nói chuyện. Chúng ta vào thành trước, như thế nào? lão Niên đạo sĩ mỉm cười, tay làm một cái thế mời. Tự vân thượng nhân! Thiếu phụ thấy đối phương mới liếc mắt, liền dần ra la lịch mình không khỏi hoàng sợ, lập tức liếc mắt với lồng đông. Hai người đều cảm thấy cái tên này rất xa lạ, dường như chưa từng nghe qua. Đối phương nói như vậy khiến cho bọn họ có chút chần chừ. Chư vị đạo hữu không cần do dự, lão phu luôn ẩn cư, rất ít giao tiếp với người khác, cho nên hạn hưởng mới có người nghe qua tên của lão phu. Bởi vì đạo hữu đang muốn đến nhất tuyến thiên đi. Nếu như vậy, càng nên nghe lão phu giải thích một phanh. Nhất tuyến thiên vừa qua có chút biến cố, Bởi vì đạo hữu cứ như vậy mà thẳng tiến, có thể là có hùng người ma lão đạo sĩ tự hồ nhìn ra vẻ bằng khoang Của đám thiếu phụ Vẻ mặt ôn hòa Vừa nghe từ vân thượng nhân nói Đám người lụng đông dù trong lòng cảnh giác vẫn chưa hết Nhưng trong lòng cũng thoáng buông lòng là nghe đến chuyện nhất tuyến thiên Sắc mặt hơi đổi một chút Nếu tuyển bối đã nhiệt tình như vậy Bọn bạn bối từ chối là bất kính rồi Lụng đông tuy rằng trong lòng Cũng không muốn thay đổi chú ý Ban đầu không nghĩ vào thành Nhưng một gã luyện hư kỳ Sao lại bởi như vậy chứ Vụ Pháp nói ra lời cử tuyệt Chỉ có thể kiên trì đồng ý Thấy lục đông nói như vậy Đám hạng lập cũng không cái gì gì nghỉ Chỉ có thể thi lệ với lão đạo sĩ Mở miệng đáp ứng Vị tử vân thượng nhân này trên mặt càng tư cười hòa ái đồn quang xuống dưới Mang mọi người đi tới cửa thành Mọi người thấy vậy Cũng không không chế độn quan bay theo Thi truyền thân thuật bám sau lão đạo sĩ Nhìn khoảng cách đất xa Nhưng vì mọi người bay nhanh Không lâu sau đã đến phù cần của ốc đạo, thậm chí ngay cả vài đứa trẻ bên cạnh hồ nước đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Khiến mấy vị đạo hữu che cười rồi, bộ tộc lão Phu không lâu trước mới đến đây, trong tộc không ít phàm nhân đệ tử mang theo con nhỏ tới. Đời đây vận dụng hơi thiêu thốn, nhưng linh quả hiếm lại không ít, chưa vậy nhất định phải nhâm nháp một chút. Đạo sĩ mỉm cười, giải thích với mọi người. Lục đông cùng thiếu phụ lúc này mới dạy được nghi hoặc. Lát sau, mọi người đã tới cửa thành, thủ vệ trúc cơ kỳ hướng mọi người thi lệ, sau đó chia ra hai hàng, dường đường. Lão đạo sĩ vùng tay, sau đó đi trước dần đường. Đám người lục đông đạo qua mấy người thủ vệ, thấy trừ vẻ mặt cung kính không có gì khác thường, hơi do dừng một chút rồi bước vào theo. Hàng lập mặt không đổi sắc, chậm rãi đi qua hai hàng trúc cơ tu sĩ. Tất cả đều bình thường như vậy nhưng lúc này bỗng nhiên trên không trung truyền đến một tiếng thành minh, một đoàn lửa bạc đột ngột bắn ra, ầm một tiếng đánh lên trên người một tu sĩ bên cạnh. ngọn lửa mỏ bạc bùng lên dữ dội, bao vây người kia bên trong. đám người thiếu phụ trần mắt há miệng. các hạ là kỹ gì? là phụ có lòng tốt chiêu đại các ngươi, người dám đà tay với vàng bối của lão đạo? để phía trước lão đạo biên sắc hét lớn một tiếng, thân hình giật loé. Hiện ra trước mặt hàng lập, một tay vừa nhất, một bàn tay bằng hồng quang lớn liền chụp xuống. Hàng lập vốn khó hiểu, nhưng khi ngọn lửa bà kia trùm lấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ kia, lập tức hiểu rõ. Nhưng lúc này, bàn tay lớn kia đã chụp xuống, một cỗ lực lượng vô hình khiến thân thể cứng ngắt, đột nhiên áp xuống. Nếu là tu sĩ bình thường, lúc này không nói thoát thân, chịu sợ miệng cũng còn không kịp kêu lên một tiếng. Nhận hạng lập là pháp thể song tu, hơn nữa còn được lòng dùng quả, thiền thị châu, bí thuật thôi cốt quyết đằng cải tạo. Cho dù bất động dùng phạm thánh trần ma công, thân thể so với bạch bì thanh niên và du hồng còn cứng rắn hơn. Dưới tình huống này, đối với tu sĩ bình thường sẽ rất khó khăn, nhưng vậy hắn chỉ cần dũng đầu và nhoán lên một cái, thân hình uốn éo, liền kiêu thất tại chỗ. Ngày sau đó, dùng thân pháp quỷ dị hiện ra ở phía xa, hơn 12 trường. Để đúng là thần pháp tật phong cửu biến. Lấy từ vị cùng thân thể hiện tại của hắn, cho dù không dùng phong lười xí, cùng dễ dàng thi truyền thần pháp này. Đi mong, bọn họ đều bị ảnh tổng dụng nằm con rối phụ thể rồi. Hàng lộc trong lúc thoát thân, trong miền rông lớn, lập tức thần hình nhoán lên, hóa thành một đào thanh hồng phá không bay đi. Cùng lúc đó, tu sĩ bị lửa bạc bao phủ trù lên một tiên thống khổ, đột nhiên trên người bắn ra một đào bong sám những cây bóng này liền bị lửa bạc cuốn lấy. Trong nháy mắt, lửa bạc bùng cháy, bị cắn nút xe xẻ. Từ khi hạng lập bắn ra lửa bạc, sau đó bị lão đạo sĩ đột nhiên ra tay công kích, rồi xào nhiều đào tổ. Bất quả chỉ là chớp mắt công phu. Đám người thiếu phụ đầu tiên là không hiểu ra sao, chưa biết làm gì, lại nghe được hạng lập cảnh báo như vậy. Liếc mắt nhìn qua cây bóng trên không, biết ngay xảy ra chuyện gì, sắc mặt tái nhợt. Hét lớn một tiếng, bốn người liên quan bao phủ toàn thân cùng hóa thành bốn đạo kinh hồng bắn lên không trung lão đạo sĩ thế hàng lập chạy thoát trong tay mình cũng lặn gần ra lại thấy bốn người kia chạy trốn lúc này trong buổi hơi lạnh tay áo hướng một đạo đòn quang phất mạnh một cái đột nhiên trong tay áo vô số hồng tì bắn ra liền gắt gào quăng lấy đạo đòn quang kia sau đó kéo về cương trắng đem đạo đòn quang từ không trung kéo xuống liên quang tản đi bên trong đám hồng tì Hiện ra chủ dân đồn quan đang kinh sợ vô cùng. Dĩ nhiên là lấy mạng bạch mi thanh niên. Giờ phút này quanh thân hát điều mang chấp động, liều mạng ngăn cản hồng ti. Nhưng hồng ti không biết là vần gì, mặc cho hát điều công kích không ngừng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Lão đạo thấy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, từ từ hướng về bạch mi thanh niên. Vào lúc này trong thành lại truyền ra tiếng khóc ai oán, từ giữa thành bỗng nhiên bay ra mấy đạo đồn quang màu sắc khác nhau, thẳng đến nơi đây. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Mị thanh niên trên mặt kinh hãi giật lóe, trong miệng phát ra một tiếng rống to, trên người hắn mang lưu chuyển một trận cực nhanh, hình thể tan vỡ, đồng thời sau lưng hiện ra một đôi cánh đèn thôi, hạ tay nhoáng lên một cái, hóa thành một đôi thiết trào. Thấy tình thế thật không ổn, nhãn mắt biến thành hình thái nửa yêu nửa người. Dường như muốn liều mạng Đối với yêu tộc mà nói Chân chính sức mạnh của họ Là sự mạnh mẽ của thân thể Huyền bộ tộc huyền ưng Đều có thể liệt danh là một trong bảy đại yêu tộc Tất nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó dở Lời trào rung lên Động ngón tay đột nhiên thả ra Đảo hát mang dài hơn thước Xung quanh phóng ra Hồng thi đang trói quanh thân Tất cả đều đứt ra Bạch bị thanh niên thấy như vậy Trong lòng mừng rỡ như điên Hắn tin tưởng, chỉ cần đem tất cả hồng ti quanh thân chặt đứt, có thể thi truyền đồn thuật của huyền ưng bộ tộc để chạy thoát. Nhưng không chờ hắn tiếp tục huy động, một màn trước mắt lại làm cho hắn sắc mặt đại biến, một ti huyết sắc cũng không có. Hồng ti bị chém đứt, chợt lué, lại liên tiếp khuy phục như lúc ban đầu. Lão đào trên mặt lộ ra vẻ châm trọc, thân hình mơ hồ, liền quỷ nhị hiện ra tại phía trước bạch mì thanh niên. Tiếp theo hắn một tay sờ vào phía sau đầu. Một đào tiên hồng ảnh chậm rãi hiện ra. Xích ảnh Người quả nhiên là người của ảnh tổng. Vừa thấy xích ảnh, bạch mì thanh niên hoàn toàn tuyệt vọng. Ở ảnh tộc, xích ảnh chính là tương đương với tu sĩ luyện hư cấp, làm sao có thể thoát khỏi hắn được. Người biết là tốt rồi, nhục thể của người bạn tôn sẽ thu lại, yên tâm, đồng bạn của người một tên cũng không chạy thoát được đâu. Sau đó ta sẽ cho đi cùng ngươi. Lạ đạo trong mắt hồng quang chợt lé, truyền ra âm thanh xa lạ dị thường. Lập tức xích ảnh trên đầu chợt lé, hùng hăng đánh về phía thanh niên. Đồng thời hồng tiên nguyên bản đang quấn lê bạch mi thanh niên, liền xuyên thùng hắc mang hồi thể của hắn. Bạch miên thanh ni vốn lực lượng vô cùng lớn, giờ phút này cùng vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể ra mắt nhìn xích ảnh bay đến. Đừng có mơ tưởng. Bạch mì thanh niên biết tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nhất thời một cổ ý bỗng nhiên trào ra, đột nhiên cắn răng một cái, đem đầu lưỡi cắn đi, miệng hé ra, một cổ máu đen xen lẫn một hạt châu màu đen văng lên. Hạt châu này sau khi bay ra, hải mắt thanh niên bỗng nhiên ảm đạm không ánh sáng, da thịt cũng khô quát co rút lại, giải mắt hóa thành một lọ già đầu bạc. Ngọc châu này chính là yêu đan mà bạch bị thanh niên khổ tu nhiều năm. Biển châu tạng bát ra hơi thở cực kỳ cuồng bào, hình thể sau khi co rúng lại, bỗng nhiên tự bào ra. Lão đạo sắc mặt cả kinh hai chân vừa đồng, thân hình nhón lên một cái, bắn ngược mà quay về. Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa truyền đến, một đoàn hát sắc quan xuất hiện, sau khi chấp lên một cái, liền lớn lên hơn mười trường, khuếch tán bà đi, cuồng phong gào thét, hoàng sắc phong long hướng về mọi phía lão đạo đoán lên một cái, đã ở hơn mười trường xa, hai mắt nhìn lên. một tiếng ầm, phù cận bắn ra một luồng hồng ảnh thô to, cắm vào hắc sắc quang đứng ở giữa, sau đó như chớp liền liền co đúp. cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, hoàng sắc phòng lòng biến mất, hắc sắc quang và bạch bì thành niên biến mất tại chỗ, phạm phất như chưa từng xuất hiện. lão đạo lúc này bơi buồn lòng một hơi, nhưng ngay lập tức trên mặt hiện ra một tì tức giận. Bạch bị thành niên ở cơm chế này lại vẫn có năng lực tự bảo yêu đan thật đúng là ngoài dự liệu của hắn. Đúng lúc này, mấy đạo đồn quan sau khi xoay quanh một cái, hiện ra tám gà tu sĩ. Có chút ngoại ý muốn, bọn họ không có vào. Xem ra có chút phiền phức đây Nhưng ta đã âm thầm thả ra ảnh hương. Bọn họ có thể đủ kéo dài được mấy giờ. Ta sẽ tự mình truy sát tên kia. Các người xuất phát. Bà khác đem ba gà còn lại tiêu diệt đi. Lão đạo âm trầm phần phó. Vâng, thưa tôn giả. Tám gà thu sĩ không người đáp. Lập tức hóa thành ba đợt đồn quan. Thẳng đến ba phương hướng phá không mà đi. mà lão đạo không có lập tức bay đi. Biện hẽ ra, phát ra tiếng giống không ngừng. Không khí phụ cần, ông ông tác hưởng. Thẳng hướng đến lên 9 tầng mây. Lập tức, một tay hắn hướng về phía cửa thành, phải một cái. Nhất thời, chỗ cửa thành... Trên người mấy tu sĩ trúc cơ kỳ, bày ra hơn 10 đạo bóng sáng. Những tu sĩ kia thân mình lập tức ngã xuống đất. Tiếp theo, một mạng này khó có thể tin xảy ra. Hồ nước cùng những người phạm tục kia tán loạn biến mất. Tiếp theo, toàn bộ thành nhỏ thoáng lên một cái. Vô số hắc khí từ các nơi dân lên. Vô luận mặt đất hay là tường thành, trong giây mắt đều bị che đầy ở tại trong hắc khí. Một âm thanh chói tay trong hắc khí nặng nề truyền ra tiền rống trong miệng, lão đạo dừng lại, mặt không chút thay đổi, hướng về phương hướng hắc khí vùng tay. Cuộn phong gào thét, trong nhai mắt, đem hắc khí thu lại. Trước mắt, hiện ra một con quái thú song đầu, thân dài hơn 10 trường, đầu rắn thân ích, còn mắt màu đỏ quay tiết, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Phập, một tiếng, kiểm sắc xà thụ miệng hẽ ra, từ bên trong phụng ra một khung xương. Bạch mê thanh niên vừa rồi từ bảo yêu đăng, thành trị cùng phạm nhân, tất cả đều bị con thú này nút một ngụm, hơn phân nửa tu sĩ, cũng là quái thú biến ảo mà thành. Lão đạo thân hình nhoán lên một cái, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, rồi lại hiện ra trên đầu của quái vật. Đi! Lão đạo lành lùng phân phó Cử thú hai chân hướng không trung nhảy, liền biến thành một cổ hắc khí phá không mà đi. Phương hướng truy tung, rõ ràng là chỗ hàng lập đã bỏ chạy một đạo xích hồng bắn nhanh bên trong hồng quang là một thiếu phụ xinh đẹp bỗng nhiên thiếu phụ biến sắc tay áo rung lên trong tay xuất hiện một ngọc bài màu xanh trên ngọc bài được khoáng một viên châu nhưng hiện tại đã tứ phần ngủ liệt hoàn toàn bị hủy thiếu phụ hít bộ hơi hướng trên viên châu bắn ra phanh một tiếng ngọc châu hóa thành một đoạn bạch phiến biến mất không thấy nàng đem ngọc bài thu lại toàn thân hồng quang đài phóng đồn tốc nhanh hơn ba phần nhưng chỉ sau một lát nàng biến sắc ở phía sau linh quang chợt lóe hiện ra lượng đạo đồn quang bay đến tốc độ đồn cực nhanh so với thiếu phụ nhanh hơn không chỉ nửa điểm thiếu phụ sắc mặt âm tình bất định mang thấy đằng sau càng đuổi càng gần trong mắt hàng quang chợt lóe đồn quang dừng lại hư không huyền phụ ngay tại chỗ sau vài cái chớp đồng hai đạo đồn quang đã đuổi sát tới cách hơn 10 trường linh quang chớp đồng một nam một nữ hiện ra Hai người tuổi không lớn lắm, nam thì anh Tuấn hiền anh, nữ thì kiều diệm nhiều hoa, hơn được khuôn mặt cực kỳ tương tự, nhưng hai người thần sắc đều đời đận. Biết đối phương là do ảnh tổng nhập bào, thiếu phụ đỡ biết dùng nhàn hai người tất nhiên là không thèm để ý, lạnh lùng liếc mắt một cái, không chút do dự, bấm điểm phát quyết, trong thể áo mộng nhiên bắn ra hai luồng khắc sắc hỏa diệm. Sau khi biến hình, liền biến thành hai hỏa điệu, thẳng đến phía đối diện hai người mà đánh tới. Đoạn nam nữ thấy như vậy, hừ lạnh một tiếng, hai người đầu vai nhón lên một cái, từ phía sau lưng, đồng thời bắn ra bấy đạo hồi mang, lao thẳng tới Hắc Sắc Hỏa diệm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hồi quang cùng hắc diệm nhất thời đang vào cùng nhau. Thiếu phụ lông mày nhướng lên, thân hình đột nhiên hướng trên mặt đất lăn một vòng, trên người hắc quang nhất thời đại phóng chói mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Tiếp theo, một tiếng phượng minh truyền ra, một con linh điệu thật lớn theo hắc quang xông ra, sau khi xoay quanh mở ra hai cánh thẳng đến phía đối diện mà đánh tới. linh điệu toàn thân đen thui sáng bóng, hai mắt tròn suốt rõ ràng là một con hắc sắc phượng hoàng thân dài ba bốn trường. Đội nam nữ phía đối diện thấy như vậy trên mặt cả kinh, sau khi liếc mắt một cái, đồng thời hướng trên đỉnh đầu sờ vào, nhất thời lượng đạo lục huỳnh bắn ra lào thẳng tới hắc phượng, linh khí đại phóng tiến độ ban lên liên tiếp không ngừng. Cửa hồ cùng lúc đó ở một phương khác. Lụng đông đồng dạng Cùng bị hai gà tu sĩ đuổi theo. Đối mặt với Việc lượng đạo lục ảnh trực tiếp lộ ra chân thân. Mặt hắn hiện ra một chi trân trọng. Trên người hoàng mang chợt lóe. Hoàng sắc đồng giác phù hiện ra. sau lưng lập tức sáng ngời Một đôi đồng cánh. Hai tay trà sát. Một kiện trường kiếm cổ quái đỏ đậm như máu Hiện ra trong tay. Kiếm dài ba thước, đầu rồng thân phượng Toàn thân huyết quang lưu chuyện giống như từ máu tươi ngưng tù mà thành. Giờ phút này khoái miệng lùng đông cười nhẹ, thần sắc nghiêm nghị. Trường kiếm nhằm ngay lượng đạo thanh ảnh mà vung lên. Vô thanh vô tức. Nhưng khi đối diện, thanh ảnh lại đồng thời phát ra một tiếng kêu rênh. Mặt ngoài thân thể hiện ra vô số bạch ti, linh quang chợt lén. Lượng đạo thanh ảnh nháy mắt, biến thành vô số mảnh nhỏ. Huyết chỉ thành niên trường kiếm trong tay vô động. Bạch ti lại lén lên, rồi biến mất Lộn nâu nhìn có vẻ không mất nhiều sức lực để tiêu diệt hai đạo lục ảnh. Hắn không nói không rằng, đã rung mạnh thanh huyết kiếm trong tay. Lập tức, thanh kiếm bị phân rã hóa thành một luồng tinh huyết đỏ sậm. Bèn theo cánh tay cầm kiếm của hắn đi lên rồi biến mất trong tay áo. Hắn thở dài một hơi, đầu tiên trên mặt hắn hiện ra về đỏ bừng, rồi liền sau đó tái nhợt, không còn có chút huyết sắc. Hắn nhanh chóng lấy từ trong túi chữ vật ra một bình thuốc đỏ sầm. Lấy ra một viên đan dược đỏ tươi rồi ăn vào. Lục đồng không dám ở nơi này quá lâu, hóa thành một đạo đồn quang phá không bay đi. Ở tại một nơi khác trong sa mạc, bạch bào thiếu nữ Tiếu xinh Sinh đang đứng trên đỉnh một cồn cát, cách đó mấy trường là bốn cái thi thể lạnh băng. Nhưng thi thể này hoàn toàn không có bất cứ vết thương, nhưng lại cứ nằm ở đó không chút sinh cơ. Thiếu nữ Lặng Yên vút về một cái bình ngọc màu trắng trên mặt hiện ra một nụ cười thần bí. Đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, đã hóa thành một đạo kim quang bay lên. Đạo kim quang chỉ chớp lên mấy cái đã biến mất vô ảnh vô tung. Ở một chỗ khác, cách đó khoảng hơn 10.000 dặm, một đạo đồn quang thanh bạch đang cấp tốc đồn quang trên không trung. Ở phía sau nó có một đoàn hắc khí cùng cuồng đi theo. Dị tốc độ có vẻ không nhanh lắm, nhưng không hiểu tại sao Vẫn có thể theo sát phía sau Không hề bị bỏ rơi Hai người một trước một sau Đuổi nhau gắt gao mấy trăm dặm Đột nhiên đạo hắc khí phía sau chấn động Rồi bỗng nhiên biến mất giữa không trung Ngay cùng lúc đó biến mất Thì đạo hắc khí đó lại xuất hiện dự không trung Cách gần một dặm Rồi tiếp tục đuổi theo Lập tức đạo hồ quang thanh bạch Cùng tăng tốc Hóa thành đường cầm sáng trắng Lại kéo dạng khoảng cách ra thêm một dặm Hai người cứ như vậy đuổi nhau mà trong đảo hồ quang thanh bạch có thể bờ hồ một bóng người trên lưng mọc một đôi cánh đúng là hàng lập lúc này hắn đang giữ mày ánh mắt âm trầm dị thường trước đó không lâu hàng phát lão đạo trong hắc khí đang đuổi theo phía sau hàng lập lập tức dùng phong lười sĩ phối hợp với thần pháp tật phong cửu biến phát huy đường thuật tới cực hạn nhưng chẳng biết đoàn hắc khí kia làm bằng cái gì mà động tốc nhanh vô cùng hơn nữa cũng có thần thông thuận gì. Hai người đuổi bắt một quãng đường xa như vậy, nhưng hạng lập vẫn không có cách nào bỏ rơi được nó. Vùng sa mạc này tuyệt khá lớn, nhưng là nơi dị tộc thường xuyên hoạt động. Nếu cứ tiếp tục đuổi bắt như thế này, và nhắc lại kinh động đến dị tộc, thì rất có khả năng sẽ gây phiền toái lớn. Còn phương pháp đại tổ nguyên khí huyết ảnh đồn, thì lúc trước hắn đã dùng qua một lần. Nếu không phải là lúc bạn nhất, thì hắn cũng không muốn thi triển ra. Xem ra chỉ còn cách đánh một trận với người của ảnh tộc phía sau thôi. Đối phương có thể phụ thân vào tu sĩ luyện hư trung kỳ. Nếu như vậy thì vị địa vị đối phương trong tộc tuyệt là không nhỏ, quá nữa là tồn tại luyện hư cấp như xích ảnh. Tồn tại cao gia như vậy, nếu là dị tộc khác thì có lẽ hàng lập còn có vài phần kiên kỳ. Nhưng đối với ảnh tộc, các loại thần thân hành nắm dự đều có thể khắc chế tộc này, đúng là có một chút niềm tin vào trận chiến. Hơn được sau khi tiến vào thiên uyên thành, hắn đã tế luyện mấy bảo vật và luyện thành công pháp, chưa từng thi truyền trước mặt người khác, nó có y lực cụ thể là bao nhiêu thì hắn không rõ, chỉ biết là uy lực chắc chắn rất lớn, bây giờ dùng trên người vì xích ảnh này cũng coi như thử nghiệm vậy. Tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện, hàn đập sau khi thuấn di một lần, hai cánh sau lưng rùng lên, thân hình đột nhiên khẩn lại giữa không trung. Cùng lúc đó, đoạn hắc khí cùng nhanh như chớp, đã đưa đến sau lưng hàng lập hơn trăm trường. Nhưng nó không hề có ý định dừng lại, mà nhào thẳng vào hàng lập. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Thần thông ảnh thọc, âm hiểu nhất, chính là mạnh mẽ căng nuốt nguyên thần và tinh hồn, trực tiếp điều khiển thân thể và cướp lấy hơn nửa năng lực của đối phương. Nhưng hàng lập, làm sao có thể dễ dàng để đối phương áp sát như vậy? Hẳn không nói không rằng, hai tay chậm lại, rồi đẩy ra phía ngoài. Ẩm ẩm, tiếng sấm động vang lên, một đào kim hồ to như cánh tay, từ khoảng không giữa hai bàn tay phóng ra, bất ngờ tấn công hắc khí. Một tiếng hồ kinh ngạc truyền ra, Hắc khí đột nhiên loé lên rồi biến mất, không chút bóng dáng. Hàng lập hơi lạnh một tiếng, lớp da giữa hai đầu lông mày đột nhiên tách ra. Phá diệt pháp mục lập tức hiện ra, bắn ra một đào hát tuyến. Hát tuyến cùng chị loé lên một cái, rồi biến mất. Sau một tuyến nổ đền tai nhức óc, trong khoảng không cách đó chừng mười trường, bỗng truyền tới một luồng sóng chấn động, thân hình lão đào đất trong đám hắc vụ, nhõn lên một cái, đã hiện ra, trong miệng ngạc nhiên thốt lên. Phá diệt pháp mục không ngờ người lại tu luyện được thần thông này. Khóe miệng hàng lập hơi giật giật, không nói gì, nhưng âm thầm thôi động pháp quyết. Đào kim hồ vừa bắn ra, lập tức bùng trở lại, tập kích phía sau lão đào. Lão đạo thầm kêu không tốt, vừa định ngay tránh thì hạng lập phía xa xa, lại hai mắt đại phóng làm quan, miệng quát lớn một tiếng. Thành âm không lớn, nhưng khi truyền đến tai, lại gây ra cảm giác chuông chùa đánh sát tai. Lão đạo chưa cảm thấy lộ tai ù ù trong đầu truyền ra cơn đau kinh khủng, thân hình không khỏi ngây ra. Cùng với tiếng xấm động, đạo hồ quang màu vàng oanh tạc lên hắc khí. Vô số ti điện quang đang xen lẫn nhau, hắc khí trên dưới biến dạng một tiếng kêu đau đớn như tiếng ếch bỗng nhiên từ trong hắc khí truyền ra, hắc khí cuồn cuộn tụ tập lại phía dưới chân của lão đạo, huyền hóa thành một con quái thú hai đầu rắn thần ếch, bốn con mắt đỏ lòm nhìn chầm chầm hàng lập vẻ tức giận vô cùng. Hàng lập vừa thấy cảnh này thì không khỏi ngẩn ra, không ngờ hắc khí hội thể của đối phương lại do một con quái thú biến thành, thật sự là quá bất ngờ. được, khá lắm. Chỉ là một tu sĩ hóa thần mà có thể lai động tâm thần ta. Có phải là thần thân vừa rồi hay không? Thử thi triển một lần được xem nào. Lão đạo trúng đoàn xong, thân hình nhanh chóng ổn định trở lại. Hai bác âm trầm nhìn Hàng Lập. Hàng Lập nhíu mày lại. Xem ra, đoàn vừa rồi được quái thu dưới chân, hắn đợi hết. Nếu không với sự khắc chế của lôi điện với ảnh tộc, thì khi chịu một đạo tịch tà thần đôi lớn như vậy, hắn không thể nào bình yên vô sự như vậy được. Còn phần dùng thất thần thứ công kích thì hắn không ngu ngốc như vậy. Loại công kích này chỉ có bất ngờ công kích thì mới có hiệu quả. Nhưng không với cái thần thức khủng bố của đối phương, thất thần thứ làm sao có thể có hiệu quả? Hạng lập chặn buông nói nhiều, một tay nhấc lên lộ ra bàn tay đen như mực, hư không chụp về phía đảo xì một cái, lập tức không trung đỉnh đầu lão đảo chấn động, rồi bỗng nhiên xuất hiện ra một tòa tiểu sơn đen tuyền. Tòa tiểu sơn xoay vòng một cái. Trong chớp mắt, đã biến lớn đến trăm trường. Phía dưới tiểu sơn đại phóng ánh sáng mờ ảo, phóng ra một quang hoàng ánh sáng mờ ảo chụp xuống phía dưới. Tiêu lạnh lẹo trên mặt đạo sĩ chợt lóe, tay phất lên. bỗng nhiên một thanh tiểu đao trong suốt, và chừng nửa xích hiện ra. Tiểu đao vừa hiện ra, liền hướng lên không trung vùng lên. Một đạo đào mang như tuyết lóe lên phóng ra. Xoẹt! Cũng không biết thanh tiểu đao kia là bảo vật bậc nào mà đào mang và quan hoàng vừa tiếp xúc, thì quan hoàng đã bị đánh tan. Tiếp đó đào mang thừa thấy hùng hăng, chém lên đáy cự sơn. Một tiếng va chạm như tiếng chuông vang lên. Cự sơn không hề mất sức mẹ một chút nào, trong khi đào mang lại tiêu tán. sắc mặt lão đào khe biến, còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay trắng như ngọc khác của hàng lập lại vươn ra, nắm ngón tay phần ra hiện ra năm chiếc khôi lâu cốt giới. lập tức Bốn phía lão đạo hiện ra năm bộ khôi lâu thân lớn, cùng hé miệng ra, năm lùng cực hàng chi diệm phóng ra, rồi dùng hợp thành ngũ sắc chi diệm, trong chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn thân hình lão đạo. Khuôn mặt lão đạo vốn đang vẫn cười lạnh nhưng khi ngũ sắc quan nhiệm tiếp cận thân thể thì sắc mặt hắn đại biến, trên người đột nhiên bùng phát hồng mang vàng trường, vô số kiếm quang đỏ sầm điên cuồng bắn ra bốn phía. Từ ngoài nhìn vào, thật như một đóa hồng sắc cự liên vậy. Một cảnh thường kinh người xuất hiện, đó liền hòa xoay một vòng thì ngũ sắc quan diệm bị đẩy ra ngoài, không thể tiếp tục tiếp cận được. Hàng lập thấy vậy thì sắc mặt liền trầm xuống, hai tay kết quyết, lập tức nam bộ khổ lâu rống to một tiếng, hình thể đột nhiên cuồng trứng, lớn hơn trước tới mấy lần, nhào thẳng vào đóa hồng liên. Những tiếng bán nhọn truyền ra, ngay khi nam bộ xương nhào đến, thì hồng liên bắt ra năm đạo đào mang trang toát. Đào mang vừa lóe lên, liền chém 5 bộ khô lâu thành hai nửa. Tiếp đó hồng liên vỡ tan, nhưng nơi hồng mang đi qua là ngũ sắc quang diệm tan rà, tán loạn. Thân hình lão đạo lại hiện ra vẻ mặt ung dung. Một tiếng mà kêu quỷ khóc vàng lên, năm bộ khô lâu lại hợp lại như cụ, nhưng trong miệng phát ra những tiếng ô ô không ngừng, tự như đang kinh sợ lão đạo vô cùng. Hàng lập thở dài một hơi, vươn tay điểm một chỉ về phía cử sơn xa xa. Lập tức, Cựu sơn ầm ầm giáng thẳng xuống. Thành thế công kích lớn như vậy, nhưng sắc mặt lão đạo vẫn bình tĩnh như thường, chỉ dùng chân khẽ dậm lên thân cựu thú phía dưới chân. Hai cái đầu rắn còn quay thú lập tức há miệng. Hai đạo hồng hành bắn ra, hồng hăng đánh lên cựu sơn. Một tiếng nổ lòng trời lở đất truyền ra, không ngờ cựu sơn là bị đánh bay ra ngoài. Nhìn cảnh này, động tự hạng lập cò rút, mặt cuối cùng cũng trở nên khó coi. Hai đạo hồng ảnh đó rõ đàn là hai cái lưỡi rắn, nhưng lại có lực đạo quá kinh khủng. Đến cả nguyên tử thần sơn cũng bị đánh bay. Hàng lập âm trầm chụp hai trào vào hư không. cự sơn màu đen và năm bộ khô lâu lập tức biến mất. Hai bàn tay trắng đen lại trở về như bình thường, không có bất kỳ điểm khác thường nào. <cười> có vẻ bảo vật của người cũng không ít, nhưng với tận đạo pháp lực mà muốn đối đầu với ta thì quá ngông cuồng rồi. Xem ra, người cũng chẳng có thủ đoạn gì. Lạ đạo từ hồ đã hết kiên nhẫn, người chưa có hành động gì, nhưng cử thú dưới chân lại phát ra một tiếng rít chói tay. Một đợt sóng chấn động như một cơn sóng khuếch tán ra bốn phía, trong dây mắt đã lan ra đến hơn một dặm. Linh quan đổ mọi màu sắc xung quanh liên tiếp chớp động, bộ số quái thú bỗng nhiên xuất hiện. Lớn thì như tòa tiểu sơn, nhỏ thì chỉ gần một trường, cả đám con nào con đấy bồi dáng nhiều tờn. Gió tanh phần phần, trong chốc lát đã bà mây hàng lập lại, nhìn chằm chằm không có chút hào ý nào. Huyện thuật Hàng lập vừa thấy cạnh này thì ngẩn ra, nhưng lập tức hai tay khẽ rung lên. Lập tức mười thanh kim sắc tiểu kiếm như cá giận nước bay ra. Sau khi chúng bay ra, chỉ trong nháy mắt, cả mười thanh đã biến thành những thanh kim kiếm dài hơn một thước hắn thầm thôi động kim quyết, phi kiếm liền biến thành một đạo quang ảnh mờ hồ bay lượn chung quanh thân người. lập tức kiếm quang phát sáng đầy trời, kiếm khí tung hành trong ban kính mười trường, tất cả quái thú đều bị chém thành từng mảnh nhỏ. máu tanh, mạnh thân thể văng tuần toán. đám quái thú rống lên lại tràn đến. hàng lập nhíu mày, bất kể là cảm giác khi phi kiếm chém xuống hay là dựa vào những gì mình nhìn thấy, đám quái thú này giống như là có thật vậy, không hề giống với ảo ảnh. Khiến người ta không thể phát hiện được chỗ nào là giả. Trong lòng hắn hơi kinh nghi Nhưng vẻ mặt hắn vẫn không đổi Đám phi kiếm của hắn vẫn bay chung quanh hắn Bảo vệ hắn nghiêm ngặt Không ngừng lại một khắc nào Lão đạo đứng trên lưng quái thú phía xa xa Thấy như vậy Trên mặt lại nở ra một nụ cười quỷ dị Quái thú buôn phí Từ hồ như vô cùng vô tận Mà kiếm quan của hàng lập Cũng sắc bén vô cùng Trong nháy mắt đã có đến mấy trăm con quái thú Chết dưới kiếm hắn bất quá, những mảnh thi thể đám quái thú bị chém chết là đều trôi nổi trên không trung, không hề rơi xuống, khiến mùi máu tan trong không khí càng lúc càng đầm, cực kỳ gây mùi. Một lát sau, hàng lập bắt đầu có phát hiện có điểm không đúng, còn quái thú dưới chân lão đạo cũng gầm lên một tiếng. Tất cả những mảnh sát quái thú bị hàng lập chém chết, lập tức biến thành những luồng sương mù dài đặc, tối đen tràn về phía hàng lập bảy trăm đạo kiếm quang buôn phí chung quanh hàng lập, thỉnh thoảng vẫn đẩy được hắc vụ ra, nhưng dần dần vẫn bị đám hắc vụ cuốn lấy khiến tốc độ phi kiếm giảm xuống rõ rệt. Cùng lúc đó, con quái thú kia đột nhiên nhoán lên một cái lặng lẽ biến thành một luồng hắc khí rồi truy vào trong hắc vụ ẩn nấp. Ngày sau đó trong hắc vụ đột nhiên bắn ra hai đạo hồng ảnh dài ngoằng Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện một cách quỷ dị trước người hàng lập. Một đạo nhắm vào đầu Đào còn lại thì nhắm thẳng vào tim, tốc độ nhanh hơn cả thiềm điện. Nếu hạng lập không vận chuyển công pháp toàn thân, phát huy thần thông thanh minh lên nhạn tới tận cùng, thì chỉ bản thần thức cũng không thể nào phát hiện ra công kích nhanh như vậy. Sắc mặt hàng lập trầm xuống không cần phát bảo gì, kiềm quang lóe lên, hai cánh tay mạnh mẽ đợi lấy hai đào hông ảnh. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được, hai bàn tay của hắn lúc này đã có màu kim sắc long lánh. Chẳng khác nào cánh tay dùng vàng dòng đúc thành Bàn bàn Hai tiếng và đậm lên Hai cánh tay kiềm sắc đã bắt được hai cái lưỡi đỏ lòng Một luồng cự lực dọc theo cánh tay Bỗng truyền đến Nhưng đầu vai hàng lập Chị thoáng run nhẹ một hồi Rồi lại trở lại bình thường Như không có chuyện gì xảy ra Nhìn thấy cảnh này Lão đạo liền cả kinh Trong mắt hiện ra một tiệt kinh ngạc Phải biết rằng con quái thú này Không những thiên phú huyện hóa thần thông, xuất thần nhập hóa, mà lực lượng cũng vang danh trong ảnh tộc. Vừa rồi cả tòa cử sơn hơn trăm trường, còn bị nó đánh, đánh bay, từ đó có thể thấy được nó có sức mạnh lớn đến mức nào. Thế nhưng người thanh niên của nhân tộc trước mắt này, thoạt nhìn chẳng có gì đang chú ý, là chỉ dùng hai tay đã có thể đỡ được hai cái lưỡi của nó, hơn nửa bộ dáng còn có vẻ cực kỳ dễ dàng. Điều này cũng không thể không làm lão đào không bất ngờ. Bất quả, lão đạo cũng không có gì lo lắng, quái thú cũng không phải là loài chỉ biết cậy mạnh. Quả nhiên, hai cái lưỡi quái thú bị Hàng Lập bắt được, cố gắng kéo mà không suy chuyển, liền đại phóng ra bạch quang huyền hóa thành hai con cửa mạng đỏ lòng, hung dự há miệng tắp thẳng vào đầu của Hàng Lập. Hàng Lập chỉ thấy mười ngón tay chấn động, trong lòng bàn tay có cảm giác đang nắm một thứ rất lạnh lẹo, trơn trượt vô cùng. Còn cự mạng này có vẻ như đang muốn giày ra. Làm màn trong mắt đại phóng, hai cánh tay vàng rực của hàng lập nhoán lên một cái đã biến thành hai màu đen trắng một cách quỷ dị. Lòng bàn tay màu đen hiện ra hư ảnh một tòa tiểu sơn màu bạc, đồng thời năm ngón tay cùng lớn lên gấp mấy lần. Máu tươi tùm toé bàn tay đó đã bạnh mẽ bóp đứt con cự mạng thành hai đoạn. Trong khi đó cánh tay trong suốt như ngọc. Nằm ngón tay huyền hóa thành 5 bộ bạch cốt khô lâu, bản ra một cách quỷ dị, dụng cũng lao đến cắn xé mạng xà. 5 bộ khô lâu chỉ hút một lúc thì thân hình mạng xà đã biến thành một con mạng xà khổ quắc, giống hình như đã bị hút sạch máu vậy. Đây chính là kết quả của việc dùng hợp nguyên tử thần sân và ngũ tự động tâm ma vào hai cánh tay. Đây cũng là phương pháp tu luyện đặc biệt có ghi lại trong bách mạch luyện bảo quyết ghi lại. Đem tử chi, luyện thành bạo vật Quá trình tất nhiên là vô cùng lâu Nhưng nếu dùng con đường dung hợp Với một bạo vật có sẵn Thì lại là quá trình ngắn hơn rất nhiều Kết quả của việc hắn dùng phương pháp này Tu luyện Chính là chặn dần áp súc được thần thông Của hai bạo vật này lên hai cánh tay Mà vì hai bạo vật đã dung hợp với hai tay Mà điều khiển vô cùng dễ dàng Khi đối định Cục gia tăng thực lực rất nhiều Hàng lập lúc này mới đột nhiên phát động công kích Trong chốc lát Đã tiêu diệt được hai con mạng xà, do hai cái lưỡi huyền hóa thành. Lão đào đòi đạn cũng không nghĩ đến kết quả như vậy. Lão còn đang kinh nghi, chưa kịp làm gì thì trong khắc khí truyền đến hai tiếng gầm rú thống khổ dị thường. Hắc khí đột nhiên tách ra, quay thủ thoáng cái, đã lao thẳng ra ngoài, nhưng thân thể nó bỗng nhiên trở nên mơ hồ rồi biến mất. Không ngờ con quái thú này lại có thần thông ẩn hình. Một lát, truyền thú gầm rú vang vòng chung quanh hàng lập. Khiến hắn không thể phát hiện chuẩn xác vị trí con quái thú. Lúc này hai mắt của hắn làm mang lưu chuyện không ngừng, quét qua khắp nơi, nhưng vẫn không thể phát hiện ra vị trí của quái thú. Gặp tình hình này, hạng lập lại khẽ nở nụ cười. Hai tay áo của hắn khẽ vùng lên, lập tức từ trong ống tay áo vàng ra những tiếng vò vò. Sau đó, vô số những điểm kim quang ảo ảo lao ra. Những kim sắc quan điểm này vừa bay ra, liền điên cuồng biến lớn trong nhai mắt đã hóa thành một đàn côn trùng, mỗi con phải lớn đến nửa thước. Đúng là loài trùng mà hạng lập đã hào phí không biết bao nhiêu tâm tư mà bồi dưỡng, về kim trùng thành thuộc thể. Đàn côn trùng bay ra, chiếm hết khoảng không gian trùng quanh hắn. Khắp nơi trùng quanh hắn đều có vẻ kim trùng. Chỉ trong chớp lát, quay thú đã ba chạm với một con về kim trùng nên cũng phải hiện hình. Chẳng đợi hạng lập thúc dục, tất cả đám về kim trùng lập tức ào ào nhào tới chạm chớp mắt đã phủ kín con quái thú. Quái thú phát ra những tiếng kêu gào thống khổ vô cùng. Sau đó xì một tiếng, thân thể khổng lồ liền biến thành một luồng hắc khí bỏ chạy. Côn trùng bình thường gặp phải loại tồn tại không có thực thể này thì tất nhiên là không làm gì được. Nhưng một cảnh không thể nói nên lời xuất hiện, hắc vụ len lỏi qua các khe hở giữa những con kim trùng mà bỏ chạy. Những những con côn trùng khủng bố này. Lại dương những cây vuốt lấp loán kim quang, bám chặt lên đám hắc vụ, rồi điên cuồng há miệng cắn đút. Bị hơn một ngàn con trùng lớn như vậy cắn đút, cho dù là đám hắc vụ kia rất lớn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị ăn mất hơn một phần mười. Tiếng gà rú đau đớn liên tiếp từ trong hắc vụ truyền ra. Sương bù me mó đi một lúc, rồi từ trong đột nhiên bắn ra mười con rắn màu vàng và bạc, mười con dài đến một trường. Trùng há miệng nhanh chóng nút chừng hơn mười con trùng vào bụng. Cái đầu rắn khẽ lắc lắc vài cái, hơn 10 con kim trùng trong miệng rắn đã biến mất từ bao giờ. Nhưng ngày sau đó, hơn 10 con rắn lập tức giống lên, rồi lăn ra đất dài dùa, trong nháy mắt lại hóa thành những luồng hắc vụ. Từng con kim trùng từ trong luồng hắc vụ bay ra, lượn một vòng rồi lại nhào đến cắn đứt đám hắc vụ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy những con kim trùng này chẳng bị thương tổn chút nào. Tiếp đó trong khắc vụ, lại tiếp tục huyền hóa ra rất nhiều loại thú chuyên đưa phó với côn trùng, nhưng bất kể là loài nào cũng không thể thương tổn được về kim trùng. Ngược lại trong giờ lát đó, là còn bị cắn đốt nhiều hơn. Tốc độ huyền hóa ra của khắc vụ càng lúc càng chậm lại. Từ lúc hẳn lập thải ra đàn kim trùng đến lúc khắc vụ bị tiêu diệt, chẳng qua chỉ trong thời gian mấy hơi thở thôi. Lão đạo đứng đằng xa, nhìn chậm chậm vào những con kim trùng, trên mặt dần dần lộ ra vẻ cổ quá dị thường. Phệ kim trùng. về kim trùng thể thành thục. Lão đạo thi thảo hai câu, rồi không chút do dự. Vỗ một trường trên đỉnh đầu mình. Hồng quang lóe lên, một đạo xích ảnh từ trong thiên linh cái bắn ra. Xoay tròn một cái, đã biến thành một đạo kinh hồng cho mắt. Tròn nhé mắt, đã biến ra phía sau hơn trăm trượng. Sau đó chấp lên vài cái, đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà tại chỗ cũ, chỉ còn một cái thầy khô. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Thế thể theo gió biến thành trò bụi phiêu tán trong gió. Hàn Lập đang đứng tại chỗ, đột nhiên kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào hướng cào kinh hồng biến mất, thần sắc âm trầm bất định. Thậm chí cả bậc Kỳ thú này cũng không để ý, chẳng lẽ vẻ kim trùng thể thành thực lại cái danh tiếng lớn như vậy? Nghĩ hoạt một lúc, rồi Hàn Lập quay đầu, nhìn đám hắc vụ bị căng đúc gần như không còn. Hàn Lập sợ cầm, bỗng nhiên đập bàn tay vẫy một cái, Lập tức, đám về kim trùng đằng xa bay đến, xoay rộng một vòng, đuổi thu nhỏ lại chỉ bằng hạt gạo, sau đó bay vào trong tay áo Hàng Lập. Làm xong tất cả, Hàng Lập xoay người vừa định bay đi, thì sắc mặt hắn đại biến, thân hình chớp lên vài cái, loạn toàn suýt đựa ngã xuống từ trên không trung. Làm sao có thể chứ? Sao thần thức ta lại hào tột như vậy? Thì chút nữa, làm tổn thương nguyên thần. Hàng Lập vội vàng quan sát lại bản thân. Sắc mặt đột nhiên sợ đến trắng bệnh. Lấy thần thức cường đại gần bằng luyện hư kỳ, mà tiêu hao đến bài tám phần, suý chút nữa là không còn gì, mà quá trình này là yên lặng không một tiếng động. Hắn không hề phát hiện ra chút gì thường nào. Chẳng lẽ là... Hàng Lập là người thế nào chứ? Gần như ngay lập tức, hắn nghĩ đến khả năng vừa rồi, hắn sử dụng về kim trùng, sắc mặt khó coi trong lòng ẩn ước đã đoán ra phần nào. Cây áo của hắn lại rùng lên, một điểm kim quang trong tay áo bay ra, sau đó hóa thành một con về kim trùng, hai cánh phiến động bay lượn xung quanh. Hàng lập lập tức kiểm tra thần thức, một lát sau, hắn liền cây ngạc đến độ ngây ngận cả người. Ngay sau khi hắn thả con về kim trùng kia ra, thần thức hắn tiêu hào tới mức độ có thể cảm nhận được tốc độ tiêu hào. Tuy thoạt nhìn có vẻ không lợi hại, nhưng đó chỉ là một con về kim trùng mà thôi. Nếu là cả trăm, cả nhìn thì sao? Thần niềm tiêu hào tới mức độ nào cũng có thể tưởng ra được. Lấy thần điểm cấp bậc luyện hư kỳ của hắn lúc này cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được nửa khác. Càng kinh khủng hơn, chính là trừ phi mình chủ động kiểm tra, nếu không thì không thể phát hiện ra mình tiêu hào thần điểm tới cỡ nào.